Mắt thấy tế đàn trong trước mắt đã tăng chiến đấu lực của tà nhãn bạo quân lên, hắn còn kích động hơn những người khác. Thú linh tế đàn lại bắt đầu xoay tròn, dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người. Sau nửa canh giờ thì xuất ra một đầu thiết bối sư cường tráng. Hình thể to lớn hơn, nhưng quan trọng là sáu con mắt đã biến thành 12, tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt có thể bắn ra 12 đạo xạ tuyến, vô luận là xạ trình hay uy lực. Tất cả đều tăng lên không nhỏ. Bỏ vào 200 đầu tà nhãn cùng thiết bối sư biến dị này. Xem thử sẽ hợp thành loại ma thú gì. Sau khi biến dị, lực công kích của thiết bối sư tăng lên nhiều. Nhưng Dương Lăng càng hy vọng thấy được biến dị ma thú có thiên phú được dung hợp từ thiết bối sư và tà nhãn. Áo cổ tư đô tay chân mau lẹ. Dưới sự trợ giúp của mọi người mau chóng mang 200 tà nhãn cùng thiết bối sư biến dị bỏ vào tế đàn. Lập tức niệm động chú ngữ khởi động tế đàn, nhưng kết quả lại thất vọng. Sau nửa canh giờ, trên tế đàn chỉ còn một đoàn quái vật huyết nhục mơ hồ. Đừng nói biến dị ma thú cường đại, ngay cả so với tả nhàn yếu nhất cũng không bằng. Lần đầu tiên thí nghiệm hỗn hợp, hoàn toàn thất bại. Chuyện gì xảy ra? Sao lại biến thành một vũng bùn Thi vu vương nghi hoặc lắc đầu, nghĩ thế nào cũng không hiểu rõ tới cùng có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, thật là kỳ quái. Hải Đức Lạp nhíu mày, dừng một chút rồi nói, hoặc là Thiết Bối Sư biến dị cắn nuốt Tà Nhãn, hoặc là Tà Nhãn cắn nuốt Thiết Bối Sư, như thế nào lại hợp thành một vũng bùn vô dụng. Mọi người nghi hoặc không giải thích được, ngay cả thú linh tế từ áo cổ tư đô trong nhất thời cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Được Dương Lăng tiếp tục mạnh mẽ ủng hộ, đáng tiếc, một lần, hai lần Liên tục thất bại năm lần Không phải là một vũng bùn thì lại là vài con quái vật không có chiến đấu lực Thậm chí không hợp thành thứ gì hết Chẳng lẽ không nuốt đủ sinh mệnh nước suối Áo cổ tư đô cắn chặt răng Tống vào 500 đầu tà nhãn cũng năm thiết bối sư Cấp cho tà nhãn cường đại nhất 20 giọt sinh mệnh nước suối Sau đó lại niệm chú ngữ khởi động tế đàn Tế đàn nhanh chóng xoay tròn Sau khoảng nửa canh giờ Dưới sự khẩn trương của mọi người một đầu tà nhãn nhẹ nhàng đi ra, so sánh với tà nhãn bạo quân thì hình thể nhỏ hơn, tốc độ cũng chậm hơn vài lần. nhưng chung quanh độc nhãn lại xuất hiện sáu con mắt của thiết bối sư như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, vây lấy độc nhãn vào giữa. độc nhãn uy lực thật lớn, có khả năng bắn thủng một cây đại thụ che trời. tốc độ bắn của sáu con mắt lại càng nhanh, có khả năng phát động liên miên không dứt xạ tuyến công kích. ngoài ra Cả người còn được bao phủ bởi lân giáp của thiết bối sư, năng lực phòng thủ tăng lên nhiều. Rốt cuộc cũng thu được thành công, áo cổ tư đô hưng phấn không thôi, lại tiếp tục thí nghiệm để chứng minh cho ý nghĩ của mình. Một lần, hai lần, trong khi mới bắt đầu thì liên tục thất bại, nhưng càng về sau, tỷ lệ thành công càng ngày càng cao, từng bước tìm được một chút quy luật. Sau mấy canh giờ, tiêu hao hết cả bình sinh mệnh nước suối. Nhưng bên người cũng đã thu được hơn 10 đầu biến dị tà nhãn cường đại. Áo cổ tư đô đại nhân, để cho ta lên, đưa vào thêm một đám thiết bối sư có thực lực siêu dai nữa. Nhìn lân giáp cứng rắn trên người biến dị tà nhãn, thấy những đôi mắt nhỏ chung quanh độc nhãn của chúng nó. Tên tà nhãn bảo quân thích theo đuổi lực lượng lại động thân đi ra. Việc này, áo cổ tư đô có điểm trần chờ nhìn về phía dương lăng đang đứng bên cạnh, không có mệnh lệnh của hắn. áo cổ tư đô không dám mang ma thú vương giả của ma thú quân đoàn ra làm thí nghiệm nuốt vào 20 giọt tinh tủy đi nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của tà nhãn bạo quân dương lăng lắc đầu mang tinh tủy đưa ra Tả nhãn bạo quân thái độ cương quyết không tiện cường hành ngăn cản ngoài ra Tả nhãn bạo quân bây giờ đã có thực lực siêu dai dương lăng cũng rất muốn biết Mang hắn cùng một đám thiết bối sư cũng có thực lực siêu dai bỏ vào tế đàn Cuối cùng sẽ hợp thành một đầu mãnh thú gì Sau khi bỏ 20 đầu thiết bối sư có thực lực siêu dai vào tế đàn Vì dự phòng vạn nhất áo cổ tư đô để cho tà nhãn bạo quân nuốt thêm 20 giọt sinh mệnh nước suối Sau đó lại cho thêm 5.000 đầu tà nhãn hoang dã đi vào Căn cứ theo truyền thuyết của thú linh tế tự Bên trong thú linh tế đàn các ma thú trước tiên sẽ cắn nuốt dị loại, sau đó sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Hy vọng 5000 đầu đê dai tà nhãn này có thể giúp Tà nhãn Bạo Quân vượt qua cửa ải khó khăn ban đầu. Thú linh tế đàn lại bắt đầu xoay tròn, hắc vụ tỏa ra, mỗi một vòng xoay lại truyền ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu khản cả giọng, phảng phất trực tiếp phát ra từ sâu trong óc, mọi người nghe được không rét mà run. Không cách nào tưởng tượng trên tế đàn đang xảy ra chuyện kinh khủng cờ nào, cho dù là tên không sợ trời, không sợ đất như cử viên vương, sau khi nghe thấy cũng không khỏi run rẩy cả người. Sau nửa canh giờ, dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, thú linh tế đàn rốt cuộc ngừng lại, xong lại không thấy bóng dáng của tà nhãn bạo quân đâu cả, hợp thành thất bại, mọi người tay chân lạnh lẽo, không nghĩ tới. tả nhãn bạo quân vừa mới thu được lực lượng cường đại, nháy mắt lại chết trên tế đàn. xong, đang lúc dương lăng đang cay đắng lắc đầu chuẩn bị xoay người rời đi thì bên trong tế đàn đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào rung trời. tả nhãn bạo quân cả người đầy vết máu rốt cuộc cũng bọt ra trước khi hắc vụ hoàn toàn tan biến. so với lúc trước, hình thể bành trướng lên gấp đôi, cả người phủ kín hắc sắc lân giáp, hắc quang lập loè. Ở trên là một cái đầu khổng lồ cùng với một cự nhãn giữ tợ, thí huyết đỏ bừng, vây lấy xung quanh là hàng loạt đôi mắt nhỏ, rậm rạp, thoạt nhìn phảng phất như một cái tổ ong thật lớn. Suy một tiếng phát ra đầy trời xả tuyến, trong nháy mắt đã biến một mảnh loạn thạch ở cách xa hơn ngàn bước thành cho bụi, lực công kích chẳng biết đã tăng mạnh lên bao nhiêu lần. Mật tập trận, nhìn một màn kinh người đó, Dương Lăng vô cùng mừng rỡ. nghĩ tới tà nhãn bạo quân không chỉ sống sót mà ngay cả bách kích pháo cũng thăng cấp lên thành mật tập trận cường đại một người có thể chống lại cả một chi thiết bối sư quân đoàn cùng bắn ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương năm trăm tám mươi sự cường đại của tà nhãn bạo quân vượt xa dự liệu của mọi người đừng nói là đê giai giác phong thú hay là chi chu Ngay cả một đám song túc phi long cửu dai cũng không phải là đối thủ của hắn. Độc nhãn ở giữa có tốc độ bắn hơi chậm, nhưng uy lực cực kỳ kinh khủng. Bắn xa hơn 1.500 bước, có thể dễ dàng xuyên thủng lân giáp của đám phi long. Những đôi mắt nhỏ xung quanh độc nhãn có thể giống như thiết bối sư phát động công kích liên miên không dứt công kích cường đại. Tốc độ rất nhanh, lân giáp cứng rắn. khiến cho chiến đấu lực của tà nhãn bạo quân tăng lên tới một mức đáng sợ nói về đơn độc đánh nhau không dưới thi vu vương hay cự viên vương nói về năng lực tác chiến đại quy mô càng là một người bằng với cả một chi ma thú quân đoàn thực lực lĩnh vực đỉnh hay là thần giai ma thù chứng kiến chiến đấu lực cường đại của tà nhãn bạo quân dương lăng phi thường hài lòng đồng thời cũng có không ít nghi hoặc thực lực của tà nhãn bạo quân rất cường đại đã đạt tới thậm chí vượt qua lĩnh vực đỉnh, nhưng trong cơ thể lại không có thần cách. Không cách nào tưởng tượng, khi hắn tiến giai lên thần giai ma Thù có được thần cách thì sẽ có chiến đấu lực cường đại cỡ nào. Tà nhãn bạo quân rất cường đại, đáng tiếc, căn bản là không cách nào phục chế. Ngoại trừ Tà nhãn bạo quân, Không có tà nhãn nào có khả năng cắn nuốt 5.000 đầu tà nhãn cùng 20 đầu thiết bối sư có thực lực siêu dai ma thù. Đồng thời, sinh mệnh nước suối cũng có hạn, dùng một giọt lại thiếu một giọt, mặc tinh tinh tùy càng không cần phải nói. Kế tiếp, phải cất giữ để phục dụng cùng thần cách, không thể sử dụng nhiều trên người đám ma thú bình thường. Sau khi làm đi làm lại cả ngày, áo cổ tư đô mệt đến gần chết. Thu được 100 đầu tà nhãn biến dị có thực lực siêu dai ma thú Dùng sạch hết sinh mệnh nước suối mà áo phỉ lợi á thu được trong 2 ngày. 500 đầu thiết bối sư đã thuần hóa cùng khoảng 2 vạn đầu tà nhãn hoang dã. Quân đoàn tà nhãn mới sinh chỉ có khoảng 100 đầu. Nhưng dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân, chiến đấu lực trong ma thú quân đoàn lại xuất sắc nhất. Sau vài lần thử sức, vô luận là thổ bạt thử quân đoàn của yêu cơ Phi Long Vương sắc lôi tư cùng Phi Long quân đoàn và cả Ma Pháp đại quân của liệt hỏa tinh linh vương tất cả đều phải cam bái hạ phong một nhóm cả trăm đầu tà nhãn có thực lực siêu giai ma thú cùng bắn ra đừng nói đám người thi vu vương cùng hắc long vương ngay cả hải yêu y lỵ toa có thực lực thần giai cũng không dám nghênh đón thậm chí cả thực lực trung vị thần cũng không dễ dàng ngăn cản mũi nhọn của nó. Sau khi thuận lợi tăng lên chiến đấu lực của ma thú quân đoàn, Dương Lăng hài lòng rời khỏi vu tháp không gian, vốn định lại đi ra ngoài săn thù, xem thử có săn thêm được siêu giai ma thú nào nữa không. Không nghĩ tới, vừa mới đi ra khỏi tiểu mộc ốc, lại gặp phải kiếm thần cùng tinh linh đại tế tử đang cùng nhau đi đến. Dương Lăng, ngươi đến vừa đúng lúc, mấy người trinh sát phát hiện ở phía tây có một tòa thành đổ nát. Nhanh! cùng đi đến đó xem sao kiếm thần bạch y phiêu phiêu sắc mặt hồng nhuận thoạt nhìn tựa hồ thương thế đã khôi phục không ít tòa thành đổ nát dương lăng không chút do dự liền cùng kiếm thần cùng nhau hành động thần ma mộ chàng rất nguy hiểm nhưng cũng là một tòa bảo tàng rất lớn một tòa thành đổ nát có lẽ sẽ cất dấu bảo tàng gì đó hoặc là mai táng một thượng cổ thần ma không người nào biết dưới sự dẫn đường của kiếm thần Mọi người nhanh chóng hành động Vượt qua một tòa núi cao Đi qua một cái đèo Nhanh chóng đi đến tòa thành cách tiểu hồ hơn 200 dặm về phía tây Căn cứ theo hồi báo của trinh sát chung quanh tòa thành có tung tích của rất nhiều ma thù Thậm chí còn phát hiện vài con thần dai ma thù Dương Lăng đến lúc đó nhất định phải cẩn thận Kiếm thần vừa đi vừa hướng Dương Lăng nói qua một chút tình huống Nguyên lai like, một ngày trước Vài tên võ sĩ đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, trong lúc vô ý tại một tòa sơn cốc tràn ngập đại vụ phát hiện một toàn thành đổ nát, còn chưa kịp đi vào cẩn thận quan sát đã bị một đám cử tượng công kích, trong đó thậm chí còn có vài tên thần giai cử tượng đau thương bất nhập. Trong trước mắt, ba gã võ sĩ thực lực thánh vực đỉnh đã bị thương nặng, chỉ có một tên lợi dụng truyền tống quyển trục mà chạy thoát được. Mấy tên thần dai cử tượng đó thực lực như thế nào? Hạ vị thần... trung vị thần hay là thượng vị thần dương lăng cao mày với thực lực của ma thú quân đoàn hiện này nếu chỉ là hạ vị thần cử tượng đừng nói vài đầu thậm chí mười đầu cũng có thể đánh một trận nhưng nếu là thực lực trung vị thần thậm chí thượng vị thần thì rất phiền toái không biết trinh sát còn chưa kịp cẩn thận quan sát đã chúng phải công kích đáng sợ xương cốt gãy đoạn thiếu chút nữa đã bị dẫm chết nhớ đến tộc nhân ngộ nạn kiếm thần sắc mặt âm trầm Những võ sĩ tiến vào thần ma mộ chàng đều là tinh anh của gia tộc, chết một người lại giảm một người, nếu tổn thất thảm trọng, sẽ tạo thành đà kích trầm trọng đối với ba lý ma nhĩ gia tộc, một tòa thành đổ nát. Có lẽ mai táng một thượng cổ thần ma nào đó, vận khí tốt mà nói, có lẽ sẽ tìm được một viên thần cách chân quý hoặc là nhất kiện thần khí cường đại, nhưng nếu lỗ mãng hành động, có lẽ ai cũng không sống sót. Nhất định phải cẩn thận Tinh linh đại tế tử gắt gao nắm chặt ma pháp trượng trong tay Tâm tư cẩn thận Là một thần giai cường giả từng tiến vào thần ma mộ chàng nhiều lần Nàng phi thường rõ ràng sợ đáng sợ của thần ma mộ chàng Bên ngoài tòa thành đổ nát có cử tượng xuất hiện Có nghĩa là tòa thành tuyệt đối không đơn giản Hoặc là xào huyệt của cử tượng Hoặc là cử tượng đang thủ hộ một cái gì đó Vô luận là tình huống nào Cũng cực kỳ bất lợi đối với nhóm mình, ai cũng không biết bên trong tòa thành có còn một tên đáng sợ hơn nữa hay không. Hắc hắc, cho dù không thu được thần cách cùng thần khí của thượng cổ thần ma, giết vài đầu thần giai cử tượng, thu lấy thần cách của chúng nó cũng tốt rồi. Dương Lăng cười cười, đối với hành động kế tiếp tràn ngập chờ mong, thú linh tế đàn có khả năng nhanh chóng tăng lên chiến đấu lực của đám ma thù. nhưng dù sao cũng có nguy hiểm rất lớn, nếu không thể nắm chắc, tự nhiên không thể để cho đám ma thú vương giả như Hắc Long vương cùng Cự Viên vương dễ dàng mạo hiểm. Cứ như vậy, chỉ có thể săn giết thần giai ma thú hoặc là thần giai cường giả lấy thần cách để cho bọn họ nhanh chóng tiến giai. Dưới sự xuất lĩnh của Kiếm Thần, mọi người hành động nhanh chóng, sau một canh giờ đã thuận lợi chạy tới tòa thành Đổ Nát. Tòa thành nằm trong một tòa sơn cốc tràn ngập đại vụ, ngoài trừ cửa vào, ba mặt đều là vách núi cao ngàn trượng. Lối vào được che bởi đại thụ to lớn che trời, cành lá tươi tốt, khắp nơi đều là dây leo, phi thường bí ẩn. Nếu không phải ba gã trinh sát vừa vặn đi ngang qua, tuyệt đối không chú ý được ở bên trong còn có một tòa sơn cốc khổng lồ như vậy. Các ngươi nấp ở đây, để ta đi trước xem tình huống. Ngàn vạn lần không nên mạnh mẽ chạy vào Kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức dặn dò mọi người bài câu Sau đó hô một tiếng phi ra ngoài Tử thân xuất mã dò xét tình huống bên trong sơn cốc Nháy mắt đã biến mất trong rừng sâu Thần giai cử tượng tới cùng là dạng ma thú gì Dương lăng thả người nhảy lên ngọn cây của một gốc đại thủ che trời Đưa mắt nhìn quanh Đáng tiếc Sương trắng nơi bầu trời sơn cốc thật sự quá dày cho dù thị lực có cường thịnh trở lại cũng không thể nhìn được tình huống cụ thể. Trầm ngâm một lát rồi dứt khoát ngồi xuống trên ngọn cây, triệu xuất ra một đội giác phong thú, chỉ huy chúng nó đi dò xét địa hình cùng tình huống cụ thể. Hô, dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, hơn trăm con giác phong thú hô một tiếng, rất nhanh bay đi, tách ra dò xét tình huống bên trong sơn cốc. Cho đến ngày nay, Đề giác phong thú này có tác dụng chiến đấu càng lúc càng nhỏ, nhưng dựa vào tốc độ rất nhanh dùng để trinh sát vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tà nhãn quân đoàn có tà nhãn bạo quân, kế tiếp cũng nên trọng điểm bồi dưỡng một đầu giác phong thú vương già, nghĩ biện pháp lợi dụng thú linh tế đàn để tăng chiến đấu lực lên cho chúng nó. Nhìn giác phong thú nhanh chóng biến mất trong rừng rậm sâu thẳng, dương lăng âm thầm quyết định, Giác Phong thú là loại ma thú đầu tiên mà mình gặp khi đi đến Thái Luân đại lục này, cũng là ma thú đầu tiên mà mình thuần hóa, chính là Vương Bài khi mình lập nghiệp. Trước kia, với điều kiện có hạn, vẫn không có biện pháp hữu hiệu gì để tăng chiến đấu lực lên cho chúng nó. Bây giờ đã có rất nhiều sinh mệnh nước suối cùng thú linh tế đàn, cũng đến lúc nên giúp chúng nó tiến giai. Giác phong thú có tốc độ rất nhanh, nhanh chóng truyền về những hình ảnh rõ ràng. Sau khi lướt qua rừng cây rậm rạp, chính là lối vào sơn cốc. Lối vào không lớn, chỉ có thể dung nạp 100 người sóng vai cùng đi. Bên trong sơn cốc thì lại khác. Giống như sơn cốc của thiết bối sư, trong sơn cốc là một mảnh bình nguyên. Bất đồng chính là diện tích so với sơn cốc của thiết bối sư lớn hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Liếc mắt không thấy điểm cuối. Ở giữa bình nguyên có một tòa thành hùng vĩ, toàn thân đen nhánh, cũng không biết do vật liệu gì tạo thành. Phía trên cửa thành có khắc một đầu ma thú dương nhanh múa vuốt, có điểm giống như sư tử, lại có điểm giống một đầu vân báo hung mãnh. Có lẽ đã chịu hư hại qua một hồi chiến tranh, có lẽ do năm tháng bào mòn, không ít địa phương của tòa thành đã bị phá hủy. Những mảnh ngói vỡ có thể tùy ý thấy khắp nơi, cửa thành cũng đã sớm biến mất. Di, kiếm thần đâu, chẳng lẽ trực tiếp chạy thẳng vào trong thành, chỉ huy đông đảo giác phong thú di chuyển một vòng bên ngoài tòa thành, không thấy bóng dáng của kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức đâu, dương lăng nghi hoặc lắc đầu. Sau khi tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn hiểu rõ kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức mặc dù thực lực cường đại, nhưng luôn luôn hành động cẩn thận, trước khi hiểu rõ cụ thể tình huống, không thể chạy sâu vào bên trong tòa thành, trừ phi... Kiếm thần đã phát hiện thấy một bảo vật hoặc là phát hiện địa phương cổ quái nào đó. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị chỉ huy đông đảo rác phong thú lẻn vào thành bảo dò xét tình huống, đột nhiên, bên trong tòa thành truyền ra một trận rít gào rung trời. Theo sát, kiếm thần một thân bạch y như tia chớp chạy vội ra. Phía sau là một đám cử tượng thân cao 10 thước, cả người đầy lông đuổi theo không bỏ. Nơi miệng lộ ra hai cái răng dài uốn lượn, dài đến 2 thước. Hàn quang lẻ lòe như hai thanh đao sắc bén làm cho người ta không lạnh mà run Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 581 Thần lực trời sinh kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức phi thân chạy nhanh Phía sau, một đám cự tượng khổng lồ thị huyết cuồng bạo đổi theo không tha Như vạn mã cùng chạy, càng đổi càng nhanh Nhất là năm đầu cử tượng đầu lĩnh, tựa như mũi tên bắn ra Tốc độ không thua gì kiếm thần đang lăng không phi hành, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Dẫn đám cự tượng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với kiếm thần, bụi mộ cuồn cuộn nổi lên đầy trời. Nếu không phải đang chứng kiến, ai cũng vô pháp tưởng tượng cự tượng với thân cao hơn 10 thước. Tốc độ so với kiếm thần có thực lực trung vị thần còn nhanh hơn. Kiếm nhận phong bạo, mắt thấy sắp bị năm đầu thần dai cự tượng khổng lồ đổi kịp. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức cắn răng xoay người. hô một tiếng phát ra kiếm khí đầy trời dựa vào thực lực trung vị thần hắn thuận lợi lèn vào tòa thành xong còn chưa kịp quan sát đã bị một đám cự tượng tuần tra phát hiện hành tung theo sát đó năm đầu thần giai cự tượng khổng lồ điên cuồng dẫn đám cự tượng đuổi tới đằng đằng sát khí hai đầu cự tượng có thực lực hạ vị thần ba đầu trung vị thần một đám thực lực siêu giai ma thu Đây là một bầy ma thú đáng sợ cỡ nào. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức xoay người bỏ chạy. Suy. Kiếm khí sắc bén cùng phong nhận bay đầy trời đánh thẳng vào đám cử tượng đang đuổi theo. Trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết thật sâu. Mặc dù chỉ là tùy tiện ra tay. Nhưng một kích này của kiếm thần uy lực không phải chuyện đùa. Nhanh. Sau khi phát ra một chiêu kiếm nhận phong vào. Kiếm thần xoay người chạy. Hô một tiếng tại không trung phóng nhanh đi Đồng thời huýt sáo dài một tiếng Thông chi cho mọi người đang ở bên ngoài sơn cốc rút lui khẩn cấp uy lực của kiếm nhận phong bạo rất lớn Nhưng hắn cũng không hy vọng gì có thể gây ra vết thương nặng cho đám cử tượng phía sau Không cần giết địch Chỉ hy vọng có thể trì hoãn một chút thời gian Ngao Tên cử tượng đầu lĩnh khổng lồ rít gào một tiếng Chân phải hung hăng dẫm mạnh xuống đất Nháy mắt Một âm thanh trầm thấp vang lên, phảng phất như động đất, núi rừng rung chuyển. Dưới mặt đất đột nhiên mọc lên một bức tường đất màu vàng cao mấy tầng lầu, ngăn cản kiếm khí sắc bén của kiếm thần. Càng thêm đáng sợ chính là, mặt đất phía trước kiếm thần đột nhiên nhoáng lên, mọc lên một cây địa thứ sắc bén, thiếu chút nữa thì đã xuyên thủng kiếm thần đang phi hành trên không. Đại địa pháp tắc Thần giai cử tượng tu luyện đại địa pháp tắc. Dương lăng đồng tử co rút, một đầu thần giai cử tượng đã đáng sợ như vậy, huống chi là năm đầu. Dương lăng, đi, nhanh chóng tiếp ứng cho kiệt lạp Nhĩ đức, nhanh. Tinh linh đại tế tự lo lắng, vừa nói vừa hô to một tiếng từ không trung phóng đi. Sau khi thông qua thần thức cường đại phát hiện tình huống bên trong sơn cốc, nàng chấn động, ra lệnh cho mọi người nhanh chóng rút lui, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ kiếm thần. Nhìn bề ngoài, kiếm thần kiệt lạp nhị đức tử hồ đã hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng không ai rõ hơn nàng. Sau khi đánh một trận với thâm uyên ác ma ba nhị, thương thế của kiếm thần nghiêm trọng cỡ nào? Vết thương ngoài ra do cự hình liêm đao của ác ma ba nhị gây nên đã khôi phục hoàn hảo. Uống vào sinh mệnh nước suối là có thể chữa khỏi, nhưng thương tổn do ngọn lửa phụ ra nơi cự hình liêm đao gây ra mới là công kích chí mạng. Rất bất hạnh. Kiếm thần vừa vặn bị ác ma ba nhĩ đánh trúng nơi yếu hại, thần cách bị hòa diễm công kích trí mạng, thiếu chút nữa đã tử vong ngay tại chỗ, mặc dù đã uống vào rất nhiều sinh mệnh nước suối cùng tu dưỡng hai ngày, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào hoàn toàn chữa khỏi thương tổn do hòa diễm đang sợ gây nên... đừng nói đối phó với cự tượng có thực lực trung vị thần đình, ngay cả có thể đối phó với một đầu cự tượng có thực lực hạ vị thần hay không còn chưa biết được. xem ra chuyện này so với tưởng tượng của mình còn muốn tệ hơn. nhìn tinh linh đại tế tự nóng lòng như lửa đốt, dương lăng phất tay mang cửu đầu xà vương hải đức lạp cùng hải yêu y lỷ toa triệu đến, mang các nàng hai người nhanh chóng đuổi kịp tinh linh đại tế tự. trong nháy mắt. thừa dịp kiếm thần tránh né địa thứ năm đầu thần giai cử tượng lại gia tốc vây chặt lấy kiếm thần tên cử tượng cầm đầu lớn tiếng rít gào lại hung hăng dẫm một cước xuống đông một tiếng phát ra một vòng quang mang màu vàng bao phủ lấy phương viên mấy trăm bước nháy mắt kiếm thần kiệt lạp nhị đức cả người chấn động bị một cổ hấp lực trầm trọng hút xuống đất không thể bay lên trọng lực không gian nhìn tên cử tượng cầm đầu kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức sắc mặt ngưng trọng thầm kêu không tốt mặc dù đã biết rằng mấy đầu thần giai cử tượng này rất khó đối phó nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới thực lực của đối phương lại cường đại đến mức ấy nhất là tên cử tượng cầm đầu phòng trừng đã tu luyện đến trung vị thần đình làm sao bây giờ nhìn năm đầu cử tượng khổng lồ nhanh chóng phóng đến lại nhìn một đám khác như vạn mạ cùng chạy đang kéo tới kiếm thần khó khăn nuốt nước miếng Nếu thân thể không bị thương, hắn hoàn toàn tự tin có thể mạnh mẽ lao ra. Nhưng sau khi bị vực sâu ác ma ba nhĩ đánh cho trọng thương, tình huống cực kỳ không ổn. phạm những ai dám xông vào cách bố lạp thần miếu, toàn bộ phải chết. Tên cử tượng khổng lồ cầm đầu miệng phát ra tiếng người, dẫn đám cử tượng nhanh chóng từng bước một áp sát kiếm thần. Trong khi đang chuẩn bị toàn lực đánh ra một kích, tên cử tượng cầm đầu tâm sinh cảnh giác. Nhanh chóng phát hiện đám người tinh linh đại tế tự cùng dương lăng đang thét to chạy tới Bốn tên thần dai cường giả Cảm giác một chút năng lượng ba động trong cơ thể đám người dương lăng Năm đầu cự tượng khổng lồ sắc mặt biến đổi Không nghĩ tới bên đối phương lại có nhiều cường giả kéo tới như vậy Hải yêu y lỵ toa có thực lực hạ vị thần còn dễ đối phó Tinh linh đại tế tự Cửu đầu xà vương hải đức lạp cùng dương lăng đều là cường giả có thực lực chung vị thần nhất là chiến hồn đau của dương lăng gây cho chúng nó một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm mấy đầu thần giai cử tượng liếc nhau một cái lập tức quyết đoán phát khởi công kích hung mãnh ý đồ giết chết kiếm thần trước khi đám người dương lăng kịp chạy tới có tên điên cuồng phóng tới phía trước hận không thể mang tên kiếm thần dám xông vào thần miếu đánh thành nhục tương có tên lại lui về phía sau vài bước phát ra dày đặc địa thứ địa thứ Dậm rạp đĩa thứ sắc bén Kiếm thần đồng tử co rút Thi triển tật phong bộ tránh trái né phải Cực lực tránh né mấy đầu cử tượng đang xông đến cùng công kích của chúng Không ngờ Theo một tiếng rít gào của tên cầm đầu Trọng lực lại gia tăng lên thêm Nháy mắt tốc độ đại giảm Mặc dù kinh hiểm né được tàn đạp của hai đầu cử tượng Nhưng chân phải lại bị một cây đĩa thứ sắc bén xuyên thủng Máu tươi đổ ra Mắt thấy tình huống nguy cấp Cửu đầu xà vương hải đức lạp hóa thành bản thế Hô một tiếng gia tốc vượt qua tinh linh đại tế tự Thân thể hơn hai ngàn thước từ trên cao phóng xuống Hung hăng đánh vào quang mang màu vàng Một tiếng oanh vang lên Trực tiếp phá vỡ trọng lực không gian của đối phương Đến đây đi xem ai khí lực lớn hơn Nhìn quang mang màu vàng nhanh chóng tan thành mây khói Tên cử tượng cầm đầu đại nộ Vừa rít gào vừa hướng Hải Đức Lạp đánh tới Xem ai khí lực lớn hơn Hải Đức Lạp không căm lòng yếu thế Nghiên đầu đón đỡ Oanh một tiếng Hai thần dai ma thú có thực lực trung vị thần đỉnh Xông thẳng vào nhau Triển khai kiểu đánh tay đôi nguyên thủy nhất Máu tanh nhất và nguy hiểm nhất Đất rung núi chuyển sau cố va chạm Hải Đức Lạp hết thảm một tiếng vội vàng lui nhanh Thân là một thần thú thực lực trung vị thần đỉnh Thân dài hơn 2.000 thước, nàng đối với lực lượng của chính mình tràn ngập tin tưởng. Không ngờ, lực lượng của tên cử tượng cầm đầu càng thêm kinh khủng. Kim sắc chủ não thiếu chút nữa đã bị đối phương đánh trúng. Thần lực trời sinh, hoặc là cường lực ma thú tu luyện lực lượng pháp tắc. Hải Đức lạp lắc lắc kim sắc chủ não đang choáng váng, cũng không dám cậy mạnh va chạm với đối phương nữa. Xong... Đang lúc nàng định bay lên không trung sử dụng ma pháp công kích Thì một đầu cử tượng thực lực trung vị thần đã vô thanh vô tức đánh tới Chiếc răng dài hai thước có thừa đánh thẳng vào nơi bảy tấc của nàng Cứng rắn, sắc bén, hữu lực Hải đức lạp đồng tử co rút Nếu bị hai chiếc răng chẳng khác gì đau này hung hăng đâm vào Không chết cũng phải lột ra Xong, tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh Trong nháy mắt căn bản là không kịp tránh, căn bản là không kịp bay lên. Không gian trói buộc, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, dương lăng quyết đoán ra tay. Trong nháy mắt khi thi triển không gian trói buộc làm cho lực lượng cùng tốc độ của đông đảo cử tượng bị chậm lại, hắn liền phất tay triệu ra ma thú đại quân. Tử vong văn ba, thi vu vương kinh nghiệm phong phú, dùng một đạo tử vong văn ba công kích vào linh hồn của cử tượng. Rồi lập tức chỉ huy ma thú đại quân phát trời công kích như cuồng phong bạo vụ Dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ đội hình của đám cử tượng Kịch lực phân chia đối phương ra rồi bao vây lấy Đám cử tượng thủ hộ cách bố lạp thần miếu phi thường cường đại Số lượng đạt hơn 300 đầu Ngoại trừ năm đầu thần dai ra Tuyệt đại bộ phận còn lại đều có thực lực siêu dai ma thù Hình thể khổng lồ, tốc độ rất nhanh Nếu để đối phương tùy ý dùng tốc độ cao vọt lên, sợ rằng ngay cả cự viên vương thân mặc trọng giáp cũng không đỡ nổi cái kiểu sông tới dã man của chúng. Ma thú, ở đâu ra nhiều ma thú như vậy? Nhìn ma thú đầy trời đầy đất, tên cử tượng cầm đầu trởn tròn mắt. Vốn, mắt thấy cường viện của đối phương kéo tới, nó chuẩn bị chỉ huy bày tượng sông hết lên, hy vọng có thể lợi dụng ưu thế về số lượng để đánh chết mấy tên xâm nhập này. Không ngờ, đối phương trong nháy mắt đã chịu ra ma thú với số lượng kinh người. Số lượng chẳng biết gấp bao nhiêu lần so với bảy cử tượng. Đưa mắt nhìn lại, chung quanh tất cả đều là ma thù, vô số ma thù. Xoay quanh trên không, song túc phi long công kích sắc bén. hắc long há mồm phun ra từng đoàn hỏa diễm. Liệt hỏa tinh linh dương tay phát ra đầy trời hỏa cầu. Còn có một nhóm tà nhãn đang lập trận, bắn ra một mảnh xả tuyến. không một ngoại lệ tất cả đều phát khởi tiến công hung mãnh ngao mắt thấy công kích hung mãnh của ma thú quân đoàn từng đầu cử tượng lần lượt ngã xuống đất tên cử tượng cầm đầu vừa sợ vừa giận lớn tiếng rít gào đáng tiếc dưới sự hạn chế của không gian trói buộc vô luận là tốc độ hay lực lượng đều bị giảm mạnh không chỉ không thể lao ra Ngược lại còn bị cửu đầu xà vương hải đức lạp thừa dịp dùng cái đuôi rắn thô to hung hăng đánh thẳng vào đầu Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 582 Sinh mệnh kết tinh với ưu thế nhờ vào không gian trói buộc của Dương Lăng Chúng nhân mãnh công vào đám thần giai cử tượng đã bị giảm mạnh tốc độ và lực lượng Một kích chí mạng, giết Kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức trượt quát một tiếng, cả người và kiếm xẹt qua không trung, hung hăng đâm trúng đùi phải của một cử tượng, thuận thế rút kiếm cắt đi một miếng thịt lớn dính theo cả da, bám đầy huyết vụ, mặc dù thương thế còn chưa tốt hẳn, nhưng dưới ưu thế của trói buộc không gian, hắn đối phó với một đầu hạ vị thần cử tượng cũng không có vấn đề gì. Trường kiếm sắc bén xuất ra từng đạo kiếm khí, Mang tên cử tượng cao hơn 10 thước ra mà chém, Trong trước mắt, lưu lại trên người đối phương từng đạo vết thương, Kiếm thần đại triển thần uy, Tinh linh đại tế tự, Hải Đức Lạp cùng Hải yêu y lỷ toa cũng không ngoại lệ, Thừa dịp bọn chúng đang yếu thế mà xông vào, Hướng đám cử tượng phát khởi công kích như cuồng phong bạo vỗ, Nhất là Hải Đức Lạp đã hóa thành bản thể, Càng là thú tính đại phát Khi thì phát ra đầy trời đại hòa, khi thì từ trên cao phóng xuống, hung hăng mang một đầu cử tượng thực lực chung vị thần kinh hiểm liên liên giết đi. Sau khi nuốt trừng thần cách của thâm uyên ác ma ba nhị, mặc dù nhất thời không cách nào hoàn toàn dung hợp, cũng không có tiến dai lên thượng vị thần, nhưng Hải Đức Lạp vẫn thu được vô số chỗ tốt. Cái khác không nói, uy lực của hòa hệ ma pháp không biết tăng lên bao nhiêu lần. Ngay cả liệt hỏa tinh linh sở trường về lửa cũng kém một bậc Khác với hải đức lạp đằng đằng sát khí Công kích của tinh linh đại tế tự độc đáo và đặc biệt nhất triệu xuất ra một đám dây leo Mang một đầu chung vị thần cử tượng gắt gao níu lấy Hắn vừa tránh được một dây Liền triệu xuất hơn 10 dây khác ra bện chặt vào nhau biến thành một cái nhà lao vững chắc không thể phá vỡ Sinh mệnh lao lung nhờ không gian trói buộc của dương lăng hỗ trợ sinh mệnh lao lung của tinh linh đại tế tự phát huy uy lực cường đại như cái lưới nhện mang đám thần giai cử tượng đã bị mất đi lực lượng cùng tốc độ vây chặt lại mắt thấy tình huống không ổn tên cử tượng cầm đầu lớn tiếng rít gào hung hăng dẫm một cước lên mắt đất trong nháy mắt phát ra một tảng lớn địa thứ lập tức gia tốc phóng thẳng về hướng dương lăng hận không thể mang hắn ra dẫm nát thành nhục tương Trong mắt nó, công kích sắc bén của kiếm thần, sinh mệnh lao lung của tinh linh đại tế tự khó lòng phòng bị, nhưng Dương Lăng không thể nghi ngờ mới là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần giết đi Dương Lăng, không gian trói buộc đáng sợ tự nhiên bị phá, đám người kiếm thần cùng Hải Đức Lạp thì không đáng lo lắng lắm. Tên cử tượng cầm đầu chỉ còn một bước cuối thì tiến dai lên thượng vị thần, mặc dù dưới sự hạn chế của không gian trói buộc tốc độ đại giảm, nhưng vẫn nhanh như thiểm điện, giống như một tòa núi lao thẳng đến dương lăng. Hai cái tượng nha dài hơn hai thước hàn quang lập loè, giống như hai chiếc loan đao khiến kẻ khác không lạnh mà run. Đã đến lúc kết thúc rồi, đi tìm chết đi. dương lăng phi thân tránh thoát một cây địa thứ đột nhiên từ mặt đất toát ra ba một tiếng rút ra chiến hồn đao trên lưng nháy mắt phô thiên cái địa sát khí lấy dương lăng làm trung lâm tản mắt ra xung quanh nương theo đó là một cổ hơi thở bạo ngược hủy thiên diệt địa như những cây đao công kích vào linh hồn của năm đầu thần giai cử tượng tên cử tượng cầm đầu gánh chịu đầu tiên trong nháy mắt cả đầu đau đớn ý thức mơ hồ Chính là lúc này, hô, dương lăng phi thân đánh tới, hung hăng bổ một đao vào não môn của cử tượng, đột phá phòng ngự của thân thể hắn, cắt đứt mạch máu, thậm chí phá luôn não cốt. Tên cử tượng cầm đầu lớn tiếng kêu lên thảm thiết, thân thể to lớn oanh một tiếng té xuống đất, tứ chi co quắp. Ngay cả thượng vị thần thâm uyên ác ma cũng không đỡ được chiến hồn đao đáng sợ này, nó là một chung vị thần càng không cần phải nói. Nơi não môn máu tươi tuôn ra đầm đìa vết thương sâu có thể thấy xương, nhưng đó vẫn là thứ yếu. Mấu chốt chính là sát khí cuồng bạo của chiến hồn đao, như gió cuốn mây bay gào thét tiến vào, thiếu chút nữa đã đánh tan linh hồn của nó. Để nhất đầu, để cho ta dùng tốc độ nhanh nhất nuốt chửng một nắm ma thú huyết chấu, sau khi bổ sung đại lượng vưu lực cùng tinh thần lực đã bị tiêu hao. Dương Lăng không chút do dự lấy máu thuần hóa đầu cử tượng đã ngã trên đất. Một đầu cử tượng khỏe ngang với cửu đầu xà vương hải đức lạp, thậm chí còn mạnh hơn một bậc A. So với thuần hóa 100 đầu, thậm chí 1.000 đầu siêu dai ma thú còn tốt hơn. Nếu tên cử tượng còn đang ở lúc toàn thịnh, Dương Lăng cũng không dám coi thường mà vọng động. Không chừng thuần hóa đối phương không được lại còn bị cắn trả đáng sợ, nhưng đối phương lúc này thân đã bị thương nặng. Ý thức mơ hồ, cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua Mắt thấy tên cử tượng cầm đầu trong nháy mắt đã bị Dương Lăng đánh cho trọng thương Hơn nữa hạ lạc ở đâu không rõ Bốn tên cử tượng kia trận hình đại loạn Vừa rít gào vừa rút lui Ý đồ chạy vào tòa thành kiên thủ Không ngờ, vô luận là kiếm thần hay tinh linh đại tế tự Tất cả đều có kinh nghiệm phong phú Mấy đầu cử tượng đang hốt hoảng không những không thể rút lui được Ngược lại còn bị mọi người thừa dịp áp sát, khiến chúng nó phải chịu hàng loạt công kích trí mạng. Dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của ma thú đại quân, bảy tượng vốn đã không phải là đối thủ. Mắt thấy mấy đầu thần giai cũng không phải là đối thủ, trận hình liền đại loạn, hoảng sợ cướp đường mà chạy. Đáng tiếc, dưới sự vây công của đám người thi vu vương cùng tà nhãn bạo quân, không một đầu cự tượng nào có khả năng chạy thoát. Đến khi đông đảo kim sắc đấu vòng võ sĩ cùng tinh linh tham chiến, chẳng diện càng là một bên đồ sát. Đệ nhất đầu, đệ nhị, đệ tam đầu nuốt chừng sinh mệnh nước suối cùng ma thú huyết châu, rất nhanh bổ sung vu lực cùng tinh thần lực tiêu hao. Dương Lăng thi triển thổ độn vu thuật gia nhập vào trận công kích bầy tượng, thừa dịp chúng nó đang hấp hối mà lấy máu thuần hóa. Ngay cả năm đầu thần giai cũng không phải là đối thủ, những con khác chỉ có thực lực siêu giai càng không cần phải nói. Rất nhanh, bảy tượng đã bị đánh bại, Dương Lăng thuần hóa được khoảng 100 đầu, còn lại bị ma thú đại quân xé nhỏ ra thành từng mảnh. Dương Lăng, cảm ơn, nhìn thi hài khổng lồ của đám cử tượng cùng vết máu khắp nơi trên đất, nhớ lại tên thần dai cử tượng hung ác, kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức đến bây giờ vẫn thấy ra đầu tê dại, tựa vào một gốc đại thủ há mồm thở dốc. Nhờ không gian trói buộc của Dương Lăng hỗ trợ, hắn mặc dù cắn răng đánh cho một đầu hạ vị thần cử tượng bị thương nặng nhưng cũng bị đối phương dùng hai chiếc răng dài đâm cho một phát không thừa không thiếu vừa vặn đúng ngay chỗ vết thương cũ do vực sâu ác ma ba nhĩ gây ra thần cách thiếu chút nữa lại bị công kích đáng sợ mặc dù tinh linh đại tế tự kịp thời cứu viện nhưng không thể nghi ngờ dương lăng mới là chủ lực chiến mạnh nhất không chỉ kiềm chế được đầu cử tượng cường mạnh nhất còn thi triển ra không gian trói buộc cường đại Làm yếu đi lực lượng cùng tốc độ của năm đầu thần giai cử tượng. Nếu không có không gian trói buộc của Dương Lăng, mọi người cho dù có chiến thắng, sợ rằng cũng phải trả giá đắt. Kiệt lạp nhị đức đại nhân, giữa chúng ta còn phải khách khí sao? Dương Lăng cười cười, một lần thuần hóa được đến năm đầu thần giai ma thù, cơ hội tốt như vậy nơi nào có được. Thuần hóa được năm đầu thần giai cử tượng, chuyến đi này đúng lúc đi buôn chúng lớn, có mấy đầu cử tượng này gia nhập. Chiến đấu lực của ma thú quân đoàn tăng mạnh, cho dù có gặp lại mấy đầu vực sâu ác ma đáng sợ, cũng có thể đánh một trận, không đến nỗi cửu tử nhất sinh như lần trước. Đại nhân, tổng cộng thu được 212 viên cử tượng tinh hạch, tất cả đều là siêu giai ma thú tinh hạch. Thi vu vương hưng phấn không thôi, vừa nói vừa cầm một bao lớn tinh hạch chạy tới. Khi đại chiến vừa chấm dứt, trong khi kim sắc đấu vòng võ sĩ còn đang há mồm thở dốc, Hắn đã nhanh chóng ra lệnh cho ma thú đại quân quét dọn chiến trường Dứt khoát đào sạch ra tất cả tinh hạch của cử tượng đã tử vong Tốc độ cực nhanh Khiến cho đám kim sắc đấu vòng võ sĩ cùng tinh linh Chỉ có thể đứng một bên trợn chừng mắt Tất cả đều là siêu giai ma thú tinh hạch Nhìn cái bao tinh hạch to trong tay thi vu vương Đám kim sắc đấu vòng võ sĩ cùng tinh linh trước mắt sáng ngời Chỉ có kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự sắc mặt bình tĩnh Liếc nhau rồi cười cười, cũng không nói thêm gì. Dương Lăng cùng ma thú đại quân lần này chiến công to lớn, có thu lấy hết tinh hạch cũng là đương nhiên. Mang tinh hạch chia làm ba phần, ba lý ma nhĩ gia tộc cùng tinh linh mỗi bên một phần. Nhìn đám đấu vòng võ sĩ cùng tinh linh đang hâm mộ nhìn đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng. Dương Lăng cười cười, đánh một trận này. Chính mình thu được năm đầu thần dai cử tượng cùng 100 đầu siêu dai ma thú cử tượng cường đại nhất Thu được quá nhiều món lợi Không cần phải lấy hết tất cả tinh hạch làm gì Không có kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự Chính mình cũng không thể dễ dàng chiến thắng Phân cho bọn họ một phần tinh hạch cũng là lẽ đương nhiên Cũng có thể tiến một bước rút ngắn quan hệ song phương Đại nhân, việc này đừng nói đám đấu bồng võ sĩ cùng tinh linh đang đứng một bên ngay cả thi Vu Vương cũng thập phần ngoài ý muốn. Dương Lăng, tinh hạch này ngươi giữ đi. Ngươi có nhiều ma thú đang cần tiến giai như vậy, cần nhiều tinh hạch cường đại hơn so với chúng ta. Tinh Linh Đại Tế Tự tán thưởng liếc nhìn Dương Lăng, vẻ mặt tươi cười. Đối với nàng cùng Kiếm Thần đã sống đến ngàn năm mà nói, đừng nói siêu giai ma thú tinh hạch, cho dù là thần cách cũng đã thấy nhiều. Tự nhiên không quan tâm đến hơn 100 quả siêu giai ma thú tinh hạch này. Làm cho nàng hài lòng chính là thái độ của Dương Lăng, không nghĩ tới hắn lại hào phóng mang tinh hạch chia ra làm 3 phần như vậy. "Tế tự đại nhân, thu lấy đi, nếu ngươi cảm thấy khó xử, có thể cho ta vài bình sinh mệnh nước suối, hoặc là 10 bình sinh mệnh kết tinh cũng được." Dương Lăng cười cười, phân phó thi vu vương hành động nhanh lên, Mười bình sinh mệnh kết tinh Nghe Dương Lăng nói như vậy Đám tinh linh đang hưng phấn vì nhận được tinh hạch thiếu chút nửa té xỉu Sinh mệnh kết tinh chính là tinh hoa của sinh mệnh nước suối Nói về giá trị tổng hợp So với tinh hạch của siêu cấp ma thú con quý trọng hơn Cả tinh linh vương đình Tích lũy hơn trăm ngàn năm cũng không có bao nhiêu Không nghĩ tới Dương Lăng vừa mở miệng ra là đòi mười bình Lần này đến đây tương đối vội vàng, Mười bình thì không có, Bất quá, Một hai bình thì được, Tinh linh đại tế tự cười cười, Từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai bình sinh mệnh kết tinh, Không chút do dự nhét vào tay Dương Lăng, Ách, Tế tử đại nhân, Cái này, Nhìn hai bình sinh mệnh kết tinh chân quý trong tay, Dương Lăng rốt cuộc cũng hiểu được chó ngáp phải rồi đôi khi cũng có thật, bốn Hắn chỉ là tùy ý nói đùa thôi, Không nghĩ tới, tinh linh đại tế tự lại thật sự cho mình hai bình sinh mệnh kết tinh. Sinh mệnh kết tinh a bảo bối này có hiệu quả so với sinh mệnh nước suối còn tốt hơn 10 lần. Một người, trong khi vận khí tốt, ngay cả tài thần cũng không đỡ được. Dương Lăng mừng rỡ có hai bình kết tinh này là có thể đề cao rất nhiều tỷ lệ hợp thành thành công của thú linh tế đàn, có thể thu được đại lượng ma thú biến dị cường đại. So với vỏn vẹn 110 khỏa ma thú tinh hạch còn tốt hơn